các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nghĩa là thế này ở phía trên là sóng âm thuộc âm vực siêu âm phía dưới là sóng âm siêu trầm nói cách khác đúng là trong băng này có âm thanh nhưng ở ngoài ngưỡng thính giác của tai người bần cồn kinh ngạc nghĩa là thế nào anh nói là diệp hưng đã nghe thấy những âm thanh mà người bình thường không nghe thấy ư? n i ê m tiêm không trả lời. Anh chỉ tay vào hai vùng dấu định vị và nói: Anh hãy nhìn hai sóng âm này. Tuy tần số chênh lệch rất lớn, nhưng những thay đổi về cường độ đều có chung một quy luật như nhau. Nói cách khác, hai loại âm thanh này đều có chung một quy luật như nhau. Giả sử tai người nghe thấy. thì sẽ giống như nhịp tim đập hoặc giống như nhịp chân đi với tốc độ đều đều. Sảnh kinh ngạc kêu lên, nó hệt như hình đã miêu tả. Vận côn nói, ảnh việm hãy nói cho rõ đã. Ý anh là trong lúc im lặng ấy, đúng là đã có một nhóm âm trầm và một nhóm âm cao cùng xuất hiện. Chúng có cùng nhịp điệu đúng như diệp hinh đã miêu tả, giống như tiếng bước chân nà. đúng thế, có nhịp và dường như mỗi lúc một mạnh hơn, chậm dần, chậm dần, rồi lại biến đổi nên không có quy luật nữa, nhưng cường độ thì lại mạnh lên. Ôi, giống hệt như hình đã miêu tả, thế là đã giải mã được vấn đề. Sảnh phấn chấn kêu lên, nhưng không ngờ nghiêm viêm lại dùng chuột khoanh vào một đoạn sóng âm phóng to lên, rồi bình thản nói. cô cũng đừng đặc c h í quá sớm. tôi còn có hai điểm nghi vấn rất lớn. một là xét dạng thức của hình xin thì hai sóng âm này không hoàn toàn là được truyền qua không khí. theo kinh nghiệm đọc âm phổ của tôi, thì hình như chúng đi qua một môi trường chất dẻo hoặc môi trường chất rắn mật độ cao, rất khó phán đoán. mà hai vị thì nói rằng lúc đó chỉ có mình diệp h i n h t r o n g chạm phát thanh. thì tai sẽ nhận tín hiệu âm thanh truyền qua không khí. Dù nguồn âm phát ra từ ngoài cửa thì cũng chỉ cách một tầng cửa, nó sẽ không có dạng hình x i n lạ lùng kiểu này. Anh nói là nguồn âm thanh ấy rất là kỳ quái à? Đúng thế. Và còn điều lạ lùng thứ hai nữa. Tuy tôi không chuyên nhưng cũng biết nguyên lý của việc ghi âm trên băng từ là thông qua dòng điện âm tần. để biến đổi từ trường trên đầu từ của máy ghi âm, sau đó tác động vào các từ tính riêng biệt và sự phân bố của các phân tử bột từ bám trên băng để ghi lại âm thanh. Cách ghi âm này rất thô, ngay cả âm thanh bình thường còn có thể bị mất tín hiệu. Thì ghi âm sau nổi các âm siêu cao và siêu chậm. Có lẽ tôi cũng chưa được hiểu biết nhiều, nhưng tôi đã có lần được nghe nói như thế. nhưng có điều gần như có thể khẳng định đúng là Diệp Hinh đã nghe thấy những âm thanh mà những người phạm tục như chúng ta không nghe thấy phải không ạ n g h i ê m â n chỉ tay vào b ầ n c ộ n Điều này cô hãy nói với anh cột. Tôi có cá bữa cơm trưa này với cô đâu. b ầ n c ộ n lắc đầu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Sảnh nói có gì mà không thể tưởng tượng nổi? em thấy thầy quá máy móc bảo thủ thì có cần phải làm gì nữa thì thầy mới chịu tin h ẳ n sành t r ợ t nảy ra một ý cô lấy ra cuốn băng ghi âm của thi hát đưa cho nghiêm vấn phiền thầy phân tích cuốn băng này nữa vậy nhất là hai bài hát của chu hoa kiên khi mở đến đoạn bằng quần hát hai bài hát karaoke của chu hoa kiện vì dưới sân khấu ca im ắng trên màn hình bi tính rất ít hiện ra tạp âm chỉ nổi lên rõ nhất là sóng âm của tiếng hát băng quần bỗng nghiêm viêm kêu lên đúng là có chuyện đó anh nhấp chuẩn ngắt ra một đoạn sóng âm rồi phóng to ra thấy rằng ngoài tiếng nhạc đệm và tiếng hát không muốn cô đơn ra thì lại xuất hiện một sóng âm khác cũng lên xuống rõ ràng nghiêm viêm lại dùng máy giấc mơ này khảo sát đoạn sóng âm này bằng âm phổ anh chăm chú nhìn bản in vừa được in ra không n g ớ t chầm t r ồ thật là thú vị quan sát bước đầu của tôi là âm phổ này thể hiện mọi đặc trưng trầm bồng nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net